Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghĩ lúc này mình nên trở về nhà thì hơn Có bốn con người biến mất khỏi thế gian Mà chẳng một ai biết họ đi đâu Đó là bà Ngọc, bà Mai, lão Pháp Sư Tám và Tài xế 3 Có rất nhiều thứ tin đồn xung quanh họ Một trong những tin đó là họ đi chung trong một chuyến hành hương Rồi xe bị rơi xuống vực Ở một đoạn đèo miền Trung Xe cháy mất xác Người nhà họ có đi tìm kiếm cuối cùng đành phải chấp nhận giả thuyết nói trên. Trong khi đó thì thật sự họ đang có mặt ở một ngôi nhà hoang. Không biết là họ còn sống hay đã chết rồi. Nhưng cả bốn người đó đều như những bóng ma. Ban ngày thì biến mất trong ngôi nhà huyền bí thâm u. Chỉ vào ban đêm mới thấy thấp thoáng bóng hình của họ. Nhiều người chung quanh đồn rằng đó là những hồn ma... Nên càng ngày càng theo dệt thêm nhiều chuyện ly kỷ. Chỉ có điều chắc chắn họ là những người câm, tâm thần bấn loạn và thỉnh thoảng lúc nửa đêm thường cất tiếng kêu chu lên vang vọng. Và ngôi nhà hoang từ đó hầu như không còn ai dám tới lui nữa. Trong khi đó thì ở nhà ông thiện mọi việc lại hoàn toàn trái ngược lại. Nếu như mấy năm qua không khí trong nhà luôn căng thẳng giữa hai cô con gái với bà mẹ ghẻ, Thì giờ đây một hoạt cảnh gia đình đầy ắp tiếng cười. Hai cô con gái luôn quấn quýt bên cha và lúc nào họ cũng ngồi quanh bàn thờ người mẹ quá cố. Cô Huyền quả quyết: "Mẹ đã không sống lại bằng xương bằng thịt được, nhưng mẹ đang có mặt ngay trong ngôi nhà này. Mẹ sẽ về bất cứ lúc nào đó." Điều ấy thì người ngoài không thể biết được và cũng rất khó tin, nhưng hiện đang là sự thật. Hàng ngày Đích thân huyền nấu nướng những món Mà lúc sinh thời mẹ thích ăn Hoặc cúng những trái cây Mà cha kể là mẹ rất khoái khẩu Còn nếu như tinh ý Thì vào những đêm nhà có yến tiệc Thường tổ chức trên lầu Thì từ dưới đường nhìn lên Có thể thấy được vây quanh bàn tiệc Luôn có bốn người Đó là ba cha con ông thiện Và một bóng người phụ nữ Luôn ngồi giữa họ Quả là Đã có một người phụ nữ ở cõi âm đã đòi được chồng sống ở dương thế quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ma hồn ma đòi chồng được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ U tú Hà Phương cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe thân ái tạm biệt